Làm một bé con chỉ đứng tới hông Bạch Trạch. Hắn chỉ có thể nỗ lực cố gắng nhảy lên phía trên. Một cái hai cái. Vẫn không nhìn thấy gì. Bạch Trạch vươn tay. Đem Phủ Lê bế lên. Để hắn nhìn thiên thư. Phủ Lê nhìn chằm chằm trang sách chống không kia trong thời gian khoảng nửa nén hương. Lúc này mới nhẹ nhàng nhắm hai mắt. Ngón cái tay trái đè lên ngón áp út. Nhanh chóng bấm tay. Một lúc lâu sau. Chậm rãi mở mắt ra. Quỳnh Tương Ngọc Dịch Dung Hòa Nhật Tinh, Thiên quân có thể cất mỹ tử. Ý tứ chính là, có thể dùng rượu ngon để dung hợp và thôi thúc thái dương tinh thạch xuất ra tinh hoa. Đem rượu rót vào bên trong hũ ngọc, có thể đảm bảo tinh hoa không bị phân tán ra ngoài. Sau đó chỉ cần đem rượu uống cạn là xong. Thì ra là như vậy. Bạch trạch lập tức chạy đi tìm ngọc đế đòi rượu. Ngọc dịch và Quỳnh Tương, kỳ thực là hai loại khác nhau. Tuy rằng đều dùng ngọc ủ thành, nhưng bên trong ngọc dịch có lẫn nước suối thác tinh tử. Khẩu vị thanh đạm, còn Quỳnh Tương hòa chất lỏng cửu hoa chi, mùi vị nồng đậm. Ngọc dịch thông thường chỉ có trong yến hội, được Ngọc Đế ban thưởng mọi người mới có thể uống. Mà Quỳnh Tương, bị Ngọc Đế giữ lại tự mình uống không cho bất luận người nào. Không được, chỉ có thể cho ngươi hai vò Ngọc Dịch, nhiều hơn thì không được. Ngọc Đế nghe thấy ý đồ của Bạch Trạch, ôm ấm rượu trong tay không buông. Quỳnh Tương bên trong có cửu hoa chi, dễ dàng dung hợp nhật tinh hơn. Bạch Trạch trước mắt mấy cái, vẻ mặt ngay thẳng nói. Nói bậy, nước ở thác tinh tử mới càng dung hợp tinh hoa nhật nguyệt tốt hơn. Người nghĩ chấm ngu chắc. Ngọc đế hử lạnh, vung vung tay ra hiệu tiên nữ mang cho Bạch Trạch hai vò ngọc dịch. Thật keo kiệt. Bạch Trạch ôm hai vò rượu rời khỏi điện lăng tiêu, không nhìn được mà biểu môi. Y còn chưa từng được uống qua quỳnh tương má, nhất định là rất ngon. Phủ lê đứng ở bên ngoài điện chờ Bạch Trạch thấy y đi ra liền tự giác vươn tay bạch trạch sững sờ thiên tôn đây là muốn ôm một cái hở cùng phù lê ở chung lâu như vậy tên này trước giờ đều không thích được y bế mỗi khi bị cường ép ôm lên không ồn ào thì cũng phi đau bằng mắt này là lần đầu tiên chủ động cho ôm nhìn tiểu tiểu thiên tôn đại nhân trắng trẻo non nớt bạch trạch căn bản không từ chối được tức khắc muốn ném vò rượu trong tay chạy đi ôm bé con cẩn thận Phù Lê lập tức quát bảo Bạch Trạch ngừng hành vi ngu xuẩn lại, tiện thể thu hồi hai tay đang duỗi ra của mình, cúi đầu nhìn. Từ sau trận chiến ở bàn Đào Viên, Bạch Trạch luôn cảm thấy hắn tiêu hao quá nhiều linh lực, đi tới đâu cũng muốn ôm, hắn mới dần dần thành thói quen, vậy nên ban nãy chủ động vươn tay ra, thực sự là quá mất mặt. Bạch Trạch nhanh chóng ôm chặt vỏ rượu, cúi đầu nhìn Phù Lê, vừa vặn thấy một đôi tai nhỏ đang dần đỏ lên. Nhất thời cảm thấy tâm càng ngứa, không biết có phải nguyên nhân do nhân duyên tuyến không, y quan tâm phủ lê càng nhiều hơn trước đây, hơn nữa còn có thể nhìn thấu các loại tâm tình từ bên trong khuôn mặt nhỏ không cảm xúc kia, giờ phút này, thiên tôn hẳn là đang, thẹn thùng, nhận ra được điều này khiến cho bạch trạch không hiểu sao có chút hương phấn, cười hít mắt ngồi sổm người xuống, hai tay ta đều bận, không thể ôm ngươi, ngươi ngồi lên trên bả vai ta đi. Thần thú Bạch Trạch, không phải ai cũng có thể cưỡi. Phụ Lê vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy trên cổ áo Bạch Trạch có một vòng mau mau trắng như tuyết. Còn có đôi mắt tràn đầy mong chờ kia, thần xui quỷ khiến mà đồng ý. Vậy là, các bạn nhỏ trong vườn trẻ Ngọc Thanh, nhìn thấy cảnh Bạch Trạch tiên sinh ôm hai bò rượu lớn. Trên vai có một vị thiên tôn bản thu nhỏ, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới. Ta cũng muốn cưỡi. Lý tịnh ném ngựa trúc trong tay xuống. Nhảy nhót chạy tới, bám vạt áo Bạch Trạch leo lên trên, ấy ấy, đừng nghịch. Bạch Trạch nhanh chóng dùng pháp lực nâng vò rượu lên, để qua một bên, sau đó luống cuống tay chân đem mấy nhóc con đang bò trên người tóm xuống, tóm một bé xuống, lại một bé khác leo lên, dù làm sao cũng không được. Cuối cùng, Bạch Trạch bất đắc dĩ, chỉ đành biến thành nguyên hình, để bọn nhỏ tất cả cưới lên, cóng các bé con đi một vòng quanh Ngọc Thanh Cung. Phủ Lê lại không chịu ngồi nữa, đứng ở trên cầu ngọc nhìn thần thú lông sù xoay vòng ở trong sân, trên lưng cõng mấy đứa nhỏ ồn ào ầm ý, môi mỏng dần dần mím thành một đường thẳng, thêm một vòng nữa. Sau khi chạy xong một vòng, Lý Tịnh cảm thấy nghiệt, vẫn còn muốn chơi, ồn ào muốn thêm vòng nữa. Lão quân cùng Vương Mậu cũng phụ hỏa theo, Nguyệt Lão thì không nói gì, vẫn đang chuyên tâm bệnh mau mau bạch Trạch thành bím, đi xuống hết. Phủ Lê lạnh mặt nói. Không biết vì sao thiên tôn đột nhiên lại tức giận, mấy bé con đều có hơi sợ hắn, nghe thấy thế đều thành bé ngoan, bò xuống. Sao vậy? Bạch trạch cười hít mắt biến thành người, đi tới trước mặt phụ lê. Phụ lê chỉ chỉ hai cái bò kia. Bạch trạch âm thầm cảm thán, vẫn là thiên tôn đáng tin nhất, mặc dù biến thành bé con, nhưng vẫn luôn nhớ đến chính sự, hoàn toàn khác hẳn mấy bé kia, còn chưa chơi đủ mà. Ngươi làm chi lại không cho bọn ta chơi?" Lý Tịnh không phục nói. "Hắn là tiên sinh, các ngươi phải hiểu việc tôn sư trọng đạo, cưới ở trên người tiên sinh còn ra cái thể thống gì?" Phù Lê lạnh lùng nói một câu, hất cằm nhỏ tinh xảo lên. "Ngươi cưới thì được, lại không cho bọn ta cưới à?" Vương Mẫu không vui, bước tới rủai tay nhỏ ra, đẩy Phù Lê một cái. Phù Lê đứng rất vững, bị đẩy chỉ hơi nghiêng người, không hề bị ngã chổng vó. Ngược lại còn bắt được cổ tay vương mẫu. Còn dám vô lễ với bản tọa. Bản tọa. Ngươi thế nào. Vương mẫu cũng không sợ. Chừng mắt cãi nhau với hắn. Phụ lê trầm mặc chốc lát. Bản tọa liền đi mách ngọc đế. Vương mẫu mếu máu. Thật sự không lên tiếng nữa. Lão quân cảm thấy rất mới mẻ. Nha đầu điên này vậy mà cũng có điểm yếu. Ngay tức khắc cười hô vố. Cảm thấy mình đã nắm được một chiêu mới để chế chủ vương mẫu. Bọn nhỏ cãi nhau. Nhưng Bạch Trạch cũng không chú ý tới, y đang chuyên tâm nghiên cứu thái dương tinh thạch, đem ngọc dịch đổ vào trong thiên quân, linh khí ẩn chứa trong đó thật sự bị hũ ngọc khóa lại, không thể tiêu tán. Còn làm sao đem nhật tinh hòa vào thì, Bạch Trạch trực tiếp ném viên đá vào trong hũ ngọc, đẩy nắp lại, như vậy có được không đó, Nguyệt Lão tò mò đến gần xem, Bạch Trạch có chút trột dạ, y thực sự không biết làm sao để thúc đẩy nhật tinh chỉ có thể ném nguyên cả cục vào, nhưng thân làm tiên sinh dạy trẻ nhỏ, y không thể lộ ra dáng vẻ vô trách nhiệm như thế, liền giả vờ thâm trầm hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy còn thiếu cái gì?" Nguyệt lão nhíu nhíu đôi lông mày nhỏ, từ trong tay áo móc ra một đoạn tơ hồng, "Nắp cần phải dùng dây đỏ quấn lại." Bạch Trạch, "Ngươi nói có lý. Tiểu kịch trường, lão quân, ta còn chưa chơi đủ nha." Phù Lê, "Không cho các ngươi cưới Bạch Trạch." Vương mẫu, dựa vào cái gì không cho chúng ta cười Phù Lê, vợ ta, chỉ mình ta có thể cười Bạch Trạch Truy cập trang web Chuyện audio mới com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 14 Trò chơi Bạch Trạch cảm thấy mất mặt vô cùng, nâng hai móng lên bụng mặt vậy là. Hũ Ngọc Thiên Quân bị quấn một vòng dây đỏ, nhìn tương đối vui mắt. Đẩy kín Thiên Quân ba ngày ba đêm, Bạch Trạch mỗi ngày đều bảo vệ nó chỉ sợ bọn nhỏ làm hỏng ngay cả buổi tối đi ngủ cũng ôm trăng treo giữa trời các bé cưng đều ngủ say như chết trên thảm ngọc bạch trạch thì lại biến về nguyên hình nằm nhòi trong sân hai chân trước còn ôm một hũ ngọc nho nhỏ Phủ lê kết thúc việc tĩnh tọa chậm rãi đi tới bên người bạch trạch dưới ánh trăng nhân duyên tuyến trên cổ tay hai người càng rõ ràng từ trong chén yêu nguyệt tràn ra ánh trăng trong suốt óng ánh bị hút vào trong cơ thể bạch trạch Thông qua dây tơ hồng, cuộn cuộn không ngừng tràn vào trong tay Phù Lê, duỗi ngón tay như đoạn hành trắng ra, nhấc lên sợi dây nhân duyên tuyến mềm mại, cánh tay ngắn nhỏ kia dần dần kéo dài, biến thành một bàn tay thon dài trắng nón, chậm rãi buốt cái móng toàn lông của Bạch Trạch. Bạch Trạch mở một mắt ra, trong cơn mông lung nhìn thấy Tiểu Tiểu Thiên Tôn đứng trước mặt, ngáp một cái, duỗi móng buốt ra, đem Phù Lê cuốn vào trong lồng ngực, lẻ lưỡi liếm liếm mặt hắn. Này, Phù Lê giải ruộng, thế nhưng khí lực của Bạch Trạch quá lớn, hắn căn bản không tránh thoát được, đành bị Bạch Trạch nửa mơ nửa tỉnh liếm láp khắp mặt. Nước miếng Bạch Trạch không có dính nhớp nháp, mà mang theo hơi nước ẩm ướt cùng tiên khí trong lành, nhưng dù có thế đi chăng nữa, hành động kiểu liếm cổ này vẫn khiến Phù Lê không chịu được, giơ tay nắm mau mau trên miệng Bạch Trạch, ngậm mồm, bị quát to một tiếng như thế, nhưng Bạch Trạch vẫn không tỉnh lại hẳn chỉ dán sát vào cổ phủ Lê, nhẹ nhàng ngửi một cái, dùng mũi to ơn ướt cọ cọ hắn, nhìn trông hơi ngốc, "Ngươi sao vậy?" Phủ Lê cảm thấy có gì đó không đúng, túm chặt bạch trạch lại hỏi, một luồng ánh sáng màu vàng dọc theo nhân duyên tuyến tràn mãnh liệt vào kinh mạch, Phủ Lê không nhịn được rên gì một tiếng, lập tức cắn răng nhịn xuống đau đớn khi bị tinh hoa rót vào người, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, không lâu sau, thân thể nho nhỏ liền nhanh chóng phình ra một trận kim quang lóe lên biến thành hình dáng người trưởng thành thiên tôn mặc thanh vào thắt lưng gấm tuấn mỹ vô song diện mạo trẻ tuổi quả thực đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt khỏi bạch trạch ở hơi rượu lại duỗi móng ra đem phù lê tóm tới đè dưới thân một trận bạch quang lóe lên hóa thành hình người nằm nhòi trên người phù lê ngốc hề hề cười lên ngươi uống rượu phù lê nhìn bạch trạch đè trên người dơ tay xoa xoa gò má oai khà khà, "Phù Lê, dung mạo ngươi thật là đẹp mắt. Mặt bạch trạch vốn trắng nõn, bây giờ lại hiện lên một tầng phấn hồng nhàn nhạt, ngay cả mũi cũng trở nên hồng hồng, trông rất đáng yêu." Phù Lê mặt không cảm xúc mà nhìn y, quỷ xui thần khiến thế nào lại không có đẩy ra, tùy ý y nằm trên người mình cọ cọ. Bạch Trạch tiếp tục cười khúc khích, không biết rằng mình đã biến thành hình người, còn tiến lại gần mặt Phù Lê ngửi ngửi. Hơi thở trong veo mượt mà bổ nhào lên mặt. Phủ lê có chút không được tự nhiên né né đầu. Con thú uống say kia cứ dán sát vào không chịu thôi. Tiếp tục ngửi tới ngửi lui. Mau mau trên y phục lướt qua cổ phủ lê. Có chút nhột. Không thể nhịn được nữa. Phủ lê vươn tay đem bạch trạch đẩy ra. Ngồi dậy. Dơ tay. Thiên quân một bên nhẹ nhàng bay lại đấy. Vững vàng rơi vào trên tay phủ lê. Nhẹ nhàng ước lượng một chút phát hiện rượu bên trong đã vơi đi một phần ba cái đứa mê rượu này quỳnh tương ngọc dịch cũng không phải rượu mạnh nhất là ngọc dịch cực kỳ thanh đạm không dễ say dựa vào tử lượng trước đây của bạch trạch Có uống nguyên một vò cũng không vấn đề gì thế sao hôm nay lại say nhèm thế này phủ lê mở hũ rượu dùng gáo ngọc lấy ra một ít nhấp thử một ngụm thanh ngọt dễ chịu dư vị lâu dài tựa hồ ngon hơn mấy phần so với ngọc dịch bình thường Rượu vào trong miệng, một luồng tinh hoa thái dương cuồn cuộn tản mạn ra, trong nháy mắt hơi chút choáng váng. Hơi nhíu mày lại, phụ lê đem gáo ngọc thả xuống, đóng hũ rượu lại. Ngọc dịch đại khái là chịu ảnh hưởng của nhận tinh, trở nên dễ say hơn. Bạch trạch thế nhưng lại không biết, còn dửa theo tử lượng ngày thường mà uống đến non nửa hũ. Bạch trạch nằm trên đất, bởi vì biến thành hình người không có mau mau, nằm trên mặt đất bằng ngọc có chút lạnh không khỏi hơi co người lại, phủ lê quanh chân chuẩn bị đả tọa, tích trữ lại chút nhật tinh này, nhìn thấy cảnh ấy, thở dài một cái khó nhận ra, vươn tay kéo Bạch Trạch đang ngủ thiếp đi tha lại đây, để y gối lên chân của mình. Diện tích trên đùi có hạn, cũng không làm Bạch Trạch ấm áp lên được, một trận bạch quang lóe lên, Bạch Trạch hình người biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là móng của một bé lông trắng, đầu nhỏ tròn bo sù lông dựa vào trên chân Phủ Lê ngủ say xưa. Sáng sớm hôm sau, mọi người tỉnh lại, liền nhìn thấy Phủ Lê Thiên Tôn đã biến trở về dáng dấp bé con, cuộn người trên thảm ngọc, trong lòng ôm một cục bông trắng như tuyết. a bạch trạch mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt phóng to của một bé con, mặt mày tinh xảo, nhất thời không phản ứng kịp. Đứng lên vẫy vẫy đầu, mới phát hiện mình đã nhỏ đi, ngẩn đầu, lão quân, nguyệt lão, lý tịnh, Ba nhóc siêu quậy, đang cười hì hì nhìn mình. Tiên sinh, ngươi sao lại biến thành nhỏ thế này? Lão quân khom lưng nhìn hắn. Ta muốn ôm ôm. Nguyệt Lão vươn tay, định đem bạch trạch ôm lên. Cho ta ôm. Lý tịnh chen ngang Nguyệt Lão, xuống tay trước tiên. Bốp, một bàn tay nhỏ mang theo bao bảo hộ màu xanh ngọc vươn qua. Tết lên mu bàn tay của Lý tịnh một phát, đem mọi người ổn hết ra. Thiên tôn đại nhân chậm rãi đứng dậy. Tự mình ôm Bạch Trạch lên Mọi người, Bạch Trạch cảm thấy mất mặt cực kỳ Dơ hai móng lên bụng mặt Ngọc Dịch hữu hiệu Chỉ là không thể uống nhiều Bạch Trạch dùng thân thể thần thú uống còn say Mấy bé con này thì lại càng không chịu nổi Vì lẽ đó Mỗi ngày chỉ có thể cho các bé uống một chén Tích lũy từ từ Nghe nói Ngọc Dịch có công hiệu Ngọc Đế lại đưa thêm mấy vỏ đến Thả vương mẫu không muốn đến vườn trẻ xuống Dố một lát mới làm cho nàng buông tay, trước khi đi lại giao việc cho bạch trạch mặc kệ dùng biện pháp gì, phải mau chóng làm cho bọn họ khôi phục, ít nhất cũng phải chống đỡ được đến hết hội bàn đào. Hội bàn đào trăm năm một lần còn hai tháng nữa sẽ mở ra, đến lúc đó tiên nhân khắp cửu thiên thập địa sẽ hội tụ tại giao trì, nếu như nhìn thấy chư vị thượng tiên đại thần đều biến thành bé con thơm mùi sữa, không hiểu sẽ loạn thành thế nào. Hội bàn đào A. Bạch Trạch nhìn đám bé con trong sân, bỗng chốc cảm thấy vô lực. Phù Lê hiện tại có nhân duyên tuyến trói lại cùng y, hấp thu được nhiều tinh hoa nhật nguyệt, dễ dàng tích lũy. Mà bản thân hắn đối với việc khống chế tiên lực cao đến cực điểm, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, muốn duy trì ở hội bàn đào chắc vẫn làm được. Nhưng những người khác thì không thể nói trước. Mỗi ngày một chén rượu ngọc dịch, năng lượng nhật tinh tích trữ được bao nhiêu vẫn là ẩn số. Lão quân đang nhổ một cây cải thảo vừa mới mọc ở trên nền đất, vương mẫu lập tức đi tới ngăn cản, không cho phép phá hoại thức ăn. Bạch trạch nói chút nữa làm cho chúng ta ăn sủi cảo cải thảo đó. Xuyệt, đừng làm ầm, ta chỉ nhổ một cây thôi. Lão quân đẩy vương mẫu ra, tiếp tục nhổ cải thảo, ta muốn luyện một loại tiên đan mới. Ăn có vị cải thảo chua, tiên đan cải thảo chua, ăn vào có thể biến thành người lớn sao. Nguyệt Lão kéo một cuộn tơ hồng thật dài đi tới. Xì, đối với trò chơi vô nghĩa của mấy người này, Lý Tịnh chẳng thèm để ý, vẫn mải trèo lên đầu tường nhìn ngó xung quanh ra bên ngoài. Bạch Trạch đau đầu đi tới, đem Lý Tịnh đang cố gắng không ngừng trèo tường trốn khỏi vườn trẻ tóm xuống, ném tới trước mặt phụ lê đang tĩnh tọa, để hắn trông dùng một chút, đồng thời lấy đi cải thảo trong tay Lão Quân, đừng nghịch, ta làm bánh nướng cải thảo cho các ngươi ăn được nha ba người bạn nhỏ lập tức vui vẻ lên đem chuyện muốn luyện tiên đan bị cải thảo quên sạch sẽ bạch trạch nhận mệnh đi nướng bánh trước khi đi liếc mắt ra hiệu với phủ lê muốn hắn trông chừng mấy bé con này cho tốt phủ lê thiên tôn sắc mặt lạnh nhạt không có bất kỳ phản ứng nào bạch trạch liền coi như hắn đã đồng ý cầm cải thảo cùng với bột mì vừa mới xay rời đi bạch trạch vừa đi đám con nít liền nháo loạn Lý tịnh đề nghị chơi trò đánh trận, lão quân thì lại muốn chơi bắn bi, nguyệt lão muốn buộc nhân duyên tuyến cho hai con tiên hạc trong ao, vương mẫu đòi chơi đu dây. Bốn bé con cãi nhau không xong, liền chạy đi tìm thiên tôn để quyết định. Phủ lê liếc đám nít danh ồn ào này một cái, cao thâm khó lửng nói, chơi bắn bi, ai thua thì trói vào tiên hạc, bị đánh. Một câu nói, bắn bi, đu dây, xe tơ hồng, đánh nhau, đều có cả. Đu dây ở chỗ nào? Vương mẫu không hiểu. Tiên Hạc bay lên trời, người bị buộc phía dưới chính là bàn đu dây đó. Lão quân giải thích, lần này, hết thảy các trò đều có thể chơi. Bốn người cảm thấy vụ này có gì đó không đúng, nhưng lại chẳng nghĩ ra được không đúng ở chỗ nào. Thế là ứ cần nhiều lời nữa, thật cao hứng mà đồng ý. Lão quân móc ra một nắm Đông Hải giả Minh Châu mà hôm nay Ngọc Đế sẽ đến đòi bảo lý tịnh đem tiểu bảo tháp để trên mặt đất, mọi người nằm bò cách đó không xa cùng một đoạn khoảng cách. ai bắn vào bên trong tháp trước thì thắng, vào sau cùng thì thua. phủ lê không tham gia, chắp tay nhỏ đứng ở một bên nhìn các bé con chơi. ban đầu hạt châu của nguyệt lão lăn chậm nhất, còn bị viên của lý tịnh đụng cho bay ra xa. nguyệt lão gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, đột nhiên linh quang lóe lên, đem hạt châu xuyên vào dây tơ hồng. Một đầu gài bên trong cửa bảo tháp, một đầu nắm trên tay, nhẹ nhàng bắn ra, kéo sợi dây. Hạt châu kia lọc cả lọc cọc lăn về phía trước, chui thẳng vào tháp. Ngươi chơi bẩn, vương mẫu bất mãn nói. Cũng đâu có nói không được xuyên dây vào. Nguyệt lão cười hì hì, đem viên giả minh châu xuyên dây đỏ buộc lên đầu vương mẫu. Vương mẫu lập tức né tránh, dưới chân đá phải hạt châu của mình. Hạt châu kia lọc cả lọc cọc lăn về phía trước, chui thẳng vào trong tháp. Mọi người có chút sững sờ thế mà cũng được. Vương Mẫu lắc lư đầu, hai bím tóc bị thắt dây đỏ vung vẩy trên không chung, rất chi là đắc ý. Hai tên căn bản không biết bắn bi lại thắng trước tiên, lần này, chỉ còn lại Lão Quân và Lý Tịnh. Lão Quân mỗi ngày đều nghịch đủ loại tiên đan, với mấy hạt tròn tròn là quen thuộc nhất, đụng cho hạt châu của Lý Tịnh lăn ra xa, một bàn thắng rất nhẹ nhàng. Lý Tịnh thua trận, phải nhận trừng phạt bị buộc vào trên chân tiên hạc. Nguyệt lão hứng chí bừng bừng đem hắn trói lên, còn tiện tay tết cho hắn cái bím nhỏ, tiên hạc bay lên trên, ngươi có thể chơi đu dây nha. Tiểu kịch trường, Bạch Trạch, các ngươi đang làm gì đấy? Phù Lê, nghi thức phóng bay lý tịnh. Bạch Trạch, hoạt động này ý nghĩa ở chỗ nào? Phù Lê, giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh, tìm lại được chính bản thân mình. Bạch Trạch, nói tiếng người. Phù Lê, đem mấy thứ trướng mắt ném hết khỏi ngọc thanh cung. Tạo thành hoàn cảnh tốt để bàn tỏa bàn chuyện yêu đương Bạch Trạch Truy cập trang web Chuyện audio mới com Để ủng hộ và cập nhật chuyện mới Chương 15 Lời đồn hai tên ngu ngốc này Nói Bạch Trạch cùng thiên tôn cấu kết Không phải ngươi muốn chơi đánh trận sao Vậy thì chúng ta cùng đấu võ Lão quân ném vào trong miệng một viên kẹo Cười hì hì sắn lại đấy Hừ Lý tịnh bị trói quanh hông nên tay vẫn có thể cử động Đánh đòn phủ đầu, cho lão quân một đấm. Lão quân né tránh, vũ lên mông tiên hạc một cái. Tiên hạc nhất thời bị dọa sợ, dương cánh bay lên. Hạc bình thường đương nhiên không thể xách theo được đứa nhỏ nặng như thế. Huống hồ đứa nhỏ này còn mặc một thân áo giáp. Nhưng tiên hạc ở Ngọc Thanh Cung đã thành tiên từ lâu. Đừng nói mang theo một đứa bé. Chứ có cóng thiên tôn bay đến Nam Hải cũng không thành vấn đề. Thế là, Lý Tịnh cứ thế bị tiên hạc mang đi. Một đám bé con ngơ ngác ngước đầu lên trên nhìn, Nguyệt Lão nhỏ giọng nói, lúc nữa Bạch Trạch đi ra, có mắng chúng ta không nhỉ, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Lão quân xoay người rời đi, chạy sang khu rừng trúc bên cạnh, làm bộ như đang đào run. Vương mẫu lẻ lưỡi một cái, kéo Nguyệt Lão qua một bên chơi dây. Phụ Lê trầm mặc chốc lát, ngẩn đầu liền nhìn thấy Bạch Trạch nướng xong bánh quay lại, lại đây ăn nào. Bạch Trạch cười bắt chuyện với mấy bé con, nhìn xung quanh một chút, Lý Tịnh đâu? Lão quân cầm một miếng bánh nướng xong chạy ngay, không hề trả lời Bạch Trạch. Vương mẫu tới lấy hai cái, chuẩn bị mang cho Nguyệt lão tay đang vận giữ dây ở một bên. Phụ Lê thì ngồi trên đệm hương bồ, không hề bị lay động. Vương mẫu, Lý Tịnh đi đâu rồi? Bạch Trạch cảm thấy tình hình có chút không đúng, trước đây nếu như Lý Tịnh nghịch ngợm chạy đi đâu đó chơi ngựa chút. Lão quân nhất định là người mách đầu tiên. Vương mẫu cũng sẽ hồ thêm mấy câu. Bây giờ tất cả lại đều ngậm miệng không nói chuyện. Bị tiên hạc đem đi rồi. Vương mẫu cắn một miếng bánh nướng. Hàm hàm hồ hồ nói. Cái gì? Bạch trạch lập tức quay đầu nhìn ngọc trì. Trong ao nguyên bản có hai con tiên hạc lông trắng chân dài. Mỗi ngày đều yêu nhã đứng trong nước dịa lông. Uống sương sớm. Bây giờ chỉ còn dư lại một con. Gần đây... Mấy bé con bị nhỏ đi này trốn ở trong Ngọc Thanh Cung, đi theo Bạch Trạch hết ăn lại uống. Tiên nhân trên thiên giới đều cho rằng mấy vị thượng tiên đang ở Ngọc Thanh Cung nghe thiên tôn luận đạo, không dám quấy nhiễu. Nếu như đột nhiên bị bọn họ nhìn thấy cảnh tiên hạc trên chân cột tiểu tiểu lý tịch, không hiểu sẽ có vẻ mặt gì. Bạch Trạch nhanh chóng thả bánh nướng trong tay xuống, chuẩn bị đuổi theo. Ta đi cùng ngươi. Phủ lê không nhanh không chậm đứng lên. Con tiên hạc kia là hắn nuôi. Tất nhiên sẽ nghe hắn chịu hoán Lời này Bạch Trạch nghe vào trong tai Lại thành Thiên Tôn chịu trách nhiệm Vì không chăm sóc tốt cho lý tịch Quả nhiên Mặc dù đã biến thành bé con Thiên Tôn vẫn là đáng tin nhất đó Em ơi đừng tin nó lửa đấy Bạch Trạch gật gật đầu Đem Phủ Lê ôm lên rồi rời đi Vỗng nhiên dừng bước Cầm lấy một miếng bánh nướng Nhét vào trong tay Phủ Lê Cầm ăn trên đường Phủ Lê nhìn Bạch Trạch một chút Ưu nhã giơ tay Chậm rãi nhận lấy, cục mắt nhìn bánh bột trong tay, vẻ ngoài trông không được đẹp mắt, nhiều chỗ còn bị cháy. Dương mắt nhìn khuôn mặt đầy mong chờ của Bạch Trạch, Phủ Lê Thiên Tôn mím mím môi nhỏ nhạt màu, thử cắn một miếng. Vị bánh cháy truyền tới thông qua đầu lưỡi, mang theo linh khí nồng đậm, điều bất ngờ là mùi vị cũng không tệ lắm. Bạch Trạch thấy Phủ Lê thích ăn, không khỏi có mấy phần vui vẻ, chẳng biết có phải do nhân duyên tuyến giữa hai người không. Mà hiện tại Bạch Trạch luôn không nhịn được muốn đối xử với phủ Lê tốt hơn một chút, thấy hắn thích bánh nướng của mình, tâm tình cũng trở nên sáng sủa, ngay cả lo lắng vì việc Lý Tịnh bị tiên hạc mang đi cũng giảm mấy phần. Lại nói đến Lý Tịnh bị trói trên chân tiên hạc, từ Ngọc Thanh Cung bay thẳng một đường ra ngoài, phía dưới là tiên vụ lượn lờ đình đài lầu các, thỉnh thoảng có tiên nhân qua lại. Có điều mọi người sớm đã quen với việc trên đầu có các loại tiên điểu vội vã bay qua bay lại rồi. Nên cũng không ngẩn đầu nhìn, từ ngày biến thành bé con, Lý Tịnh chưa từng cưới mây đạp gió lại lần nào, giờ phút này bị Tiên Hạc mang theo bay khắp nơi, cảm thấy chơi cực kỳ vui, hưng phấn đến hoa chân múa tay, hú hú, sông lên, sông lên điện lang tiêu, bảo vệ bệ hạ. tiểu tiểu Lý Tịnh hãng còn đang diễn sâu trong cảnh tưởng tượng của chính mình, Tiên Hạch vẫn cứ chậm rãi bay, cũng không để ý tới đứa nhỏ ồn ào trên chân kia bay thẳng đến một cái đỉnh bát giác, nhẹ nhàng đậu vào trên mái đỉnh, bắt đầu nhàn nhã rỉa lông. Cái đỉnh này nằm ở nơi có hai dòng suối tụ hội, có một con tiên hạc toàn thân trắng như tuyết yêu nhã đi dạo ở trong nước. Con tiên hạc đứng trên mái đỉnh ngừng lại việc rỉa lông, si ngốc nhìn con ở trong làn nước kia. Lý tịnh kéo lông tiên hạc, ra hiệu cho nó tiếp tục bay, tiên hạc không hề bị lay động, hắn đành phải tự mình động thủ, đem dây đỏ cởi ra. Bám vào mái cong nhìn xuống, hình như có hơi cao, không xuống được. Trong đình, mấy vị tiên nhân đang nói chuyện phiếm. Hôm qua đi tặng mật hoa cho Nguyệt Lão, nhưng lại không thấy bóng người. Bách hoa tiên tử nói tới một chuyện rất hiếm thấy. Ý là nhân duyên trong thiên hạ ngàn ngàn vạn, Nguyệt Lão mỗi ngày đều rất bận. Không có đại sự chắc chắn sẽ không rời khỏi Nguyệt Hạ Tiên Cung. Nghe nói cũng đi tới Ngọc Thanh Cung nghe đạo. Ngọc Hành Tinh quân hâm mộ nói. Nguyệt Lão cũng tới, Bách Hoa Tiên Tử hơi kinh ngạc, Lão quân là cái loại cuồng luận đạo, có cơ hội cùng thiên tôn luận đạo đương nhiên là sẽ đi, Vương Mậu thích tham dự mấy chuyện náo nhiệt kiểu này, đi nghe một chút cũng là bình thường, Lý Tịnh tính tình nóng nảy kiểu đó, nghe nói Ngọc Đế bắt hắn đi nghe đạo để tu dưỡng tính tình, còn như Nguyệt Lão, nắm giữ nhân duyên tiên nhân, ông cũng đâu cần đạo Pháp cao thâm làm gì. Hơn nữa Nguyệt Lão là người từ trước đến giờ không có lòng cầu tiến, sao đột nhiên lại thông suốt rồi. Nguyệt Lão cùng Lão quân là đồng lứa, phòng chừng bị tiện thể gọi đi tới đó. Ngọc hành tinh quân không hề để ý cầm lấy bầu rượu trên bàn, rót một chén bách hoa tử. Đây là rượu bách hoa tiên tử ủ, hết sức thơm ngọt. Hắn cứ thích tìm bách hoa tiên tử tán gẫu, kỳ thực là vì có rượu chùa để uống. Hước một chén bách hoa tử. Có cùng mục đích giống như Ngọc Hành Tinh Quân, còn có hai huynh đệ Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhị. Bạch Trạch Thần Quân có phải vẫn còn ở trên thiên đình không? Bách Hoa Tiên Tử nhìn hai huynh đệ này nãy giờ không nói tiếng nào, mở miệng hỏi. Đúng vậy, vẫn chưa đi, cũng đang ở Ngọc Thanh Cung đấy. Thiên Lý Nhãn Thuận miệng nói. Mọi chuyện lớn nhỏ phát sinh trong thiên đình, không có chuyện gì có thể lọt khỏi tai mắt của bọn họ. Mọi người cũng quen với việc tìm hai người này để hỏi thăm tin tức. Nghe thấy như thế, Bách Hoa Tiên Tử vẻ mặt có chút kỳ quái, Bạch Trạch thần quân cũng muốn nghe đạo sao. Bạch Trạch là thượng cổ thần thu, đâu có cần tu luyện đạo Pháp, cứ việc nằm úp sấp ngủ là được, ở Ngọc Thanh Cung làm cái gì? Huống hồ lúc trước Bạch Trạch từng nói với nàng, cứ nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của thiên tôn là lại phát hãi, làm sao có khả năng chạy đi nghe thiên tôn luận đạo. Bởi vì Bạch Trạch phải đi chăm sóc những đại thần bị biến thành bé con kia á. Phải làm đện lông cho những bé con đó á. Phải làm cơm nướng bánh cho bọn họ nha. Giàu đến độ mau mau muốn dụng hết kìa ha ha ha ha ha. Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong nhị liếc mắt nhìn nhau. Từ trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy được khát vọng ngập tràn. Rất muốn nói, rất muốn nói. Nhưng mà, trên đầu vẫn còn lệnh cấm mà Ngọc Đế Hạ. Cái gì cũng không thể nói. Thiên lý nhãn kìm nén đến mức khuôn mặt đỏ tía càng thêm đỏ Hít sâu một hơi Nói Ôi chào Cái này ngươi không biết đâu Thật ra thiên tôn yêu thích bạch trạch, Từ lúc bạch trạch lên thiên đình Vẫn luôn ở tại ngọc thanh cung Bách hoa tiên tử mắt sáng rực lên Ồ Nói nhanh lên Xảy ra chuyện gì Ngọc hành tinh quân cũng đặt chén rượu xuống Vảnh tai lên muốn nghe tiếp đoạn sau Thiên tôn ngàn vạn năm qua đều cứ lạnh băng băng như vậy Dâu mép thật dài che khuất mặt, nhìn như trên đời chẳng còn có gì hứng thú. Nhưng có người nói, thiên tôn thực ra là Mỹ Nam tử số một số hai khắp cửu thiên thập địa. Chỉ tiếc vẫn luôn không dùng mặt thật để gặp người. Mà phủ lê luôn vô dục vô cầu, chưa từng thấy hắn quá để bụng tới bất kỳ người nào. Bây giờ thế mà biểu hiện yêu thích đối với bạch trạch Chuyện này quả thực là lần đầu tiên kể từ thổ khai thiên lập địa. Thiên Tôn hiện tại thích nằm trên người Bạch Trạch ngủ, mau mau của Bạch Trạch ngươi cũng biết rồi đấy. Cha cha. Thiên Lý Nhãn nói rất ra dáng. Bạch Trạch đồng ý sao? Ngọc Hành tinh quân có chút không tin, với hiểu biết của hắn về Bạch Trạch. Tuy rằng thủy thú hiền lành, nhưng cũng không thích người khác tùy tiện sờ lông y, càng đừng nói đến chuyện nằm trên người y ngủ. Nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ từng thấy Bạch Trạch ở nhân gian có mấy bé con. Hắn muốn đến gần cọ một cái điều sẽ bị phun nước Đồng ý Sao lại không đồng ý y còn rất cao hứng Thuận Phong nhị không chịu cô đơn nói chen vào Tối hôm qua ta còn nghe được Bạch Trạch cùng Thiên Tôn nói cái gì mà Ngươi và ta có nhân duyên tuyến tương liên a Bách Hoa Tiên tử sợ đến mức đánh đổ bầu rượu trong tay Nhân duyên tuyến Bạch Trạch cùng Thiên Tôn Phụt ngọc hành tinh quân vừa mới uống được hớp rượu trong nháy mắt phun hết ra ngoài Sặc khổ khổ một lúc, hai người lại linh tinh rồi, không muốn nói thì thôi, dùng bọn ta tiêu khiển làm chi. Nói xong, phất tay áo, đem rượu trên người hong khô, lắc đầu rời đi. Bách hoa tiên tử trừng thuận phong nhĩ một cái, cướp lại bầu rượu hắn vừa cầm đi, thon thả nhẹ nhàng, xoay người theo ngọc hành tinh quân rời khỏi. Ta nói điều là sự thật, thuận phong nhĩ nhỏ giọng lầu bầu, mọi người đều say mình ta tỉnh, than ôi. Thật là cô quạnh, thiên lý nhãn dung đùi đắc ý mà cảm khái. Lý tịnh ở trên mái đỉnh đem mấy câu này nghe được rõ rõ ràng ràng, vô cùng phẫn nộ. Hai cái tên miệng rộng này, chính sự thì không làm, vậy mà ở đây bị đặt chuyện bạch trạch cùng thiên tôn, quả thực tội không thể tha thứ. Vừa kích động một cái, liền trượt chân, dầm dầm dầm té xuống. Thuận phong nhĩ nghe được tiếng động, lập tức ngẩn đầu, theo bản năng đưa tay đón lấy. Vững vàng tiếp được tiểu tiểu Lý Tịnh rơi xuống. Ý, Nguyên soái Đại Nhân. Ôi ra, Thuận Phong Nhĩ nói còn chưa dứt câu, Đã bị Lý Tịnh đánh một quyền vào thẳng hốc mắt. Nguyên soái ngươi làm gì vậy? Thiên Lý nhãn nhanh chóng can ngăn, Nhất thời cũng bị ăn đánh. Lý Tịnh tuy rằng thu nhỏ, Nhưng khí lực đánh người lại không yếu chút nào, Mới mấy chiêu đã đem hai huynh đệ nhà này đánh cho đầu xưng đầy cục. Hai người vẫn không hiểu tình hình, Liền bắt đầu chạy chối chết. Bị tiểu tiểu Lý Tịnh đuổi theo đánh một trận ra trò. Thời điểm na cha theo Bạch Trạch tới tìm cha. Nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Nhất thời bó tay không hiểu. Tiến lên đem Lý Tịnh ôm lấy. Cha, ngươi đang làm cái gì thế? Hai tên khốn kiếp ngu ngốc này. Nói Bạch Trạch tiên sinh cùng thiên tôn cấu kết. Thực sự là tức chết ta má. Lý Tịnh đạp đạp chân ngắn. Còn muốn đi đánh người. Bạch Trạch đang ôm Phù Lê đứng ở bên cạnh. Nghe thấy như thế, mặt, phừng, một cái đỏ lên, bậy. Nói bậy gì đấy? Tiểu kịch trường, thiên tôn, hoàn toàn nói bậy. Lý tịnh, đúng thế, thiên tôn và tiên sinh cấu kết lúc nào. Thiên tôn, cái này gọi là yêu đương. Lý tịnh, đúng thế, hả? Truy cập trang web, chuyệnaudio.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. chương 16, báo đáp không gì đền đáp, lấy thân báo đáp a a a a a ta không có nói như vậy mà. Thuận Phong nhị oan uổng gào to. Đúng là không có nói như vậy, nhưng mà nói có nhân duyên tuyến tương liên. Tuy rằng đây là sự thực, nhưng nghe vào tai người khác ý tứ lại thay đổi hoàn toàn. Lý Tịnh không nghe, dạy dỗ muốn đánh tiếp. Hai người kia thấy tình thế không ổn, lòng bàn chân như bôi mỡ, chạy biến. Thằng con bất hiếu này, nhanh buông lão tử ra. Lý Tịnh buông bảy chân ngắn, bắt đầu đấm đá Na Cha. Cha, đừng nghịch, có chuyện lớn rồi Na cha bất đắc dĩ đem phụ thân thả xuống Nói mục đích mà nó đến tìm Cực đông có yêu ma quấy phá Đã gây nguy hiểm cho nhân gian Ngọc đế yêu cầu na cha mang thiên binh đi vây quét đám yêu ma này Nhưng việc điều quân lại cần có Lý Tịnh đồng ý Vậy cứ đi đi Lý Tịnh chắp tay nhỏ đứng trên mặt đất Cao mày nhìn nhi tử cao lớn hơn mình rất nhiều Ngươi không điều lệnh các thiên tướng cho ta Ta làm sao điều binh được? Na cha lường một cái. Thiên binh thiên tướng chỉ nhận lệnh của Lý Tịnh. Dù cho Na cha nó có là đại tướng quân. Không gặp cha, các vị thiên tướng đều không nghe nó. Trốn cực đông, không phải do Đông Hoa đế quân chấn thủ à? Tại sao lại có yêu ma quấy phá? Bạch Trạch nghe được trọng điểm. Đông Hoa đế quân là một trong các đại tiên. Pháp lực cao cường. Từ khi hắn chuyển tới núi Côn Du ở cực đông. Bên kia liền không còn có chuyện yêu ma quấy phá. Phỏng chừng đông hoa đế quân cũng. Na cha liếc mắt nhìn cha nó trên mặt đất cùng thiên tôn trong ngực bạch Trạch Làm một đại tiên có pháp lực cao cường, đông hoa đế quân khó thoát khỏi ảnh hưởng của sức mạnh luân hồi. Hiện tại trốn cực đông xảy ra chuyện. Tất nhiên là vì đông hoa đế quân đã biến thành đứa bé. Nhỏ đi rồi pháp lực giảm sút, vì thế cũng sẽ suy yếu theo. Yêu ma cảm nhận được sự suy yếu của hắn. Nên mới dám chạy đến ra vẻ ta đây. Vậy chúng ta nhanh chóng đến đó một chuyến. Bạch Trạch nói. cúi đầu nhìn Phụ Lê trong lòng. Phụ Lê đang từ từ gặm bánh nướng. Như một bé thú nhỏ ngoan ngoãn. Bạch Trạch nhìn mà tim muốn tan chảy. Nói kiểu gì cũng không nỡ đem người buông ra. Đi hỏi Ngọc Đế. Có thể điều lệnh. Phụ Lê nuốt bánh nướng xuống. Quay đầu nói với Na Cha. Sau đó sai khiến Bạch Trạch. Chúng ta trở về. Thử để lý tịnh lớn lên. Hiếm thấy Thiên Tôn nói ra một câu dài như thế, âm thanh du dương mềm mại làm cho lòng người ngứa ngáy, Bạch Trạch nhanh chóng gật đầu không ngừng, một tay ôm Phù Lê, một tay nắm Lý Tịnh, nhảy lên mây rồi bay trở về Ngọc Thanh cung. Na Cha thì lại tới Điện Lăng Tiêu, xem thử Ngọc Đế có biện pháp gì. Chấm có điều lệnh, nhưng Ngọc Đế khổ não vuốt vuốt râu mép. Làm đế vương thiên giới, hắn đương nhiên là có thể điều động hết thảy binh tướng, chỉ có điều Có nguyên soái rồi, mà Ngọc Đế còn phải tự mình phát hiệu lệnh, việc này dùng đầu ngón chân đề nghị cũng biết là có vấn đề. Hiện tại bọn họ đang giấu giếm tin tức các đại thần thượng tiên gặp chuyện, giờ nếu như Ngọc Đế tự mình đi điều binh, chẳng phải sẽ lộ ra à? Na cha gãi gãi đầu, vậy thì phải làm thế nào? Không phải nói uống rượu Ngọc Dịch có thể biến trở về sao? Để lý tịnh uống nhiều một chút là được. Ngọc Đế nói vậy đấy, uống nhiều một chút. Không được, không được. Nghe được tin tức Na Cha mang về, Bạch Trạch lập tức lắc đầu như trống bỏi. Lý Tịnh muốn lập tức biến thành người lớn, phải uống đến nửa bò ngọc dịch, hiện tại cơ thể nhỏ bé thế làm sao mà chịu đựng nổi. Phủ thân tử lượng rất khá, uống hai bò ngọc dịch cũng không thành vấn đề. Na Cha sốt ruột không thôi, yêu ma đang quấy phá ở cực đông, muộn đi một khắc, sẽ có vô số người phàm gặp chuyện xui xẻo, không thể trì hoãn được. Rứt lời đoạt lấy thiên quân từ trong tay Bạch Trạch, lôi kéo Lý Tịnh đi uống rượu. Lý Tịnh đếm thử một ngụm, cảm thấy uống ngon, lập tức ôm lấy ứng ực ực ực uống no say, không thể uống nhiều. Bạch Trạch đúng lúc đoạt lại, dù như vậy, Lý Tịnh cũng uống mất hơn nửa vò rồi. Quanh thân bỗng chốc ánh sáng rực lên bốn phía, tinh hoa thái dương nồng đậm bành trướng bên trong gân mạch, làm cho Lý Tịnh đau đớn kêu thành tiếng. Phụ thân, na cha sợ hết hồn. Vội vàng đem cha nó ôm lên Bạch trạch thở dài Tiến lên đưa tay đặt ở trước ngực Lý Tịnh Giúp hắn khai thông Chỉ chốc lát sau Một trận kim quang chợt lóe Tiểu tiểu Lý Tịnh bay lên giữa không chung Thân thể trong nháy mắt dài ra Biến thành một người mặc áo giáp Mang dáng dấp thanh niên Tay nâng bảo tháp Phụ thân Na cha mừng rỡ không thôi Rốt cuộc cũng thấy được cha lúc bình thường Việc này không nên chậm trễ Chúng ta đi nhanh lên Ở Lý Tịnh há mồm, ở một cái vang rội. Na Tra Lý Tịnh đúng là đã say, bước đi đều siêu vẹo. Na cha chỉ đành đem hắn nâng lên, gắng ngượng tha đến trước mặt thiên binh thiên tướng, nhéo một cái vào eo hắn. Cha, ngươi mau nói, trốn cực đông có yêu ma xuất hiện, nay đều một vạn binh, giao cho Na Tra đi bắt yêu. Các ngươi, nghe lệnh, Lý Tịnh lắc lắc đầu, tỉnh táo trong chốc lát. Có, mười vạn thiên binh cùng đáp lời. Cực đông có na cha xuất hiện. Các ngươi nhanh đi lùng bắt. Chỉ tỉnh táo được trong nháy mắt. Đầu lưỡi lại bắt đầu líu lại. Các tướng sĩ phía dưới nhìn không được mà cười trộm. Na cha cảm thấy mất mặt vạn phần. Nhanh chóng đá chân phụ thân một cước. Yêu ma xuất hiện. Yêu ma. À. Yêu ma. Yêu ma xuất hiện. Điều một vạn binh. Na cha nhanh đi lùng bắt. Lý Tịnh khó khăn chắc trở, Cuối cùng cũng xem như nói đúng câu. Tuân lệnh. Na Cha cao giọng đáp lời, lập tức điểm một vạn thiên binh, lĩnh binh rời đi. Bạch Trạch đem Lý Tịnh nhỏ lại thả vào trong ngọc thanh cung, xong rồi mang theo Phù Lê đi tới cực đông. Y đến đó xem thử, sau đó đem đông hoa đế quân có khả năng đã nhỏ đi ôm trở về. Chờ Bạch Trạch và Phù Lê vừa đi, bọn nhỏ trong ngọc thanh cung liền loạn cào cào. Lý Tịnh còn say, nhấc một cái gậy trúc lên bắt đầu luyện túy quyền, đuổi theo lão quân chạy quanh sân. Lý tịnh, có chuyện gì từ từ nói, lão quân nhấc theo vạt áo nhanh chân chạy, hiện tại pháp lực quá thấp, thể lực cờ ông đánh không lại lý tịnh, hoa, không cho các ngươi đánh nhau, vương mẫu bị cảnh này dọa sợ, muốn đi khuyên can, lại bị lý tịnh đẩy ngã, bắt đầu há miệng khóc, nguyệt lão đứng ở một bên lo lắng xuông, ngay lúc lý tịnh chạy tới, đột nhiên gạt chân làm hắn vấp ngã, ném ra một đoạn dây đỏ, nhanh, đem trói hắn lại, Lão quân nghe được lời này, lập tức nắm một đầu dây đỏ, cùng Nguyệt Lão hợp lực, đem Lý Tịnh trói thật chặt. Không lâu sau, tiểu tiểu Lý Tịnh say khướt bị trói thành một cái bánh trưng bự màu đỏ, ném vào góc tường. Bị trói không thể động, Lý Tịnh cũng không ồn ào, cứ thế liền ngủ thiếp đi. Nguyệt Lão cùng Lão quân liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Hu hu, ta không muốn ở chỗ này, ta muốn đi điện lăng tiêu. Nhưng mà vương mẫu vẫn không ngừng khóc, không có bạch trạch ở đây, nàng liền bắt đầu cáu kỉnh. Đừng khóc, một lát nữa ngọc đế sẽ đến đón ngươi. Nguyệt lão vô lực nói, ông cũng không muốn dỗ vương mẫu, khuyên một câu rồi tự mình đi chơi. Hì hì, ngươi khóc lên trông xấu thật, trả trách ngọc đế không cần ngươi mà muốn con hồ ly tinh kia. Lão quân cười trên sự đau khổ của người khác, hoa vương mẫu nhất thời khóc càng kinh khủng hơn, bạch trạch ôm phù lê. Một đường cưới mây bay bay về phía cực đông. Bọn họ không đi theo đội ngũ của Na Cha. Các thiên binh thiên tướng đi chẳng ma trừ yêu. Hai người bọn họ chỉ đi chiêu sinh cho vườn trẻ. Lâu rồi không đến núi Côn Du. Không biết quả phù tang chín chưa nhỉ. Bạch trạch ngồi ở trên mây. Nhớ đến mùi vị của quả phù tang. Cây phù tang sinh trưởng trên núi Côn Du. Là bảo bối của đông hoa đế quân. Phàm nhân ăn một quả trường sinh bất lão. Yêu tinh ăn một quả thay gân đổi cốt. Thần tiên ăn một quả, mùi vị rất ngon. Thời điểm hội bàn đào, đông hoa đế quân thường sẽ dâng lên một giỏ, mà thần tiên có quan hệ tốt với hắn, thi thoảng cũng có thể đi tới xin một quả để ăn. Bạch Trạch chính là cái kẻ thường thường đi có ăn kia, y ở ngay ven bờ Đông Hải, cách núi Côn Du cũng không quá xa. Nói là trốn cực đông, kỳ thực cũng không phải cuối chân trời, chỉ là tiên đảo ở xa Đông Hải nhất, lại hướng về phía đông. Cũng chính là ranh giới giữa tiên ma và là nơi mặt trời mọc. Ngươi xem, chỗ đó chính là núi Thương Trạch. Bạch Trạch nhìn thấy đỉnh núi nơi mình ở lại, lập tức chỉ cho Phù Lê xem. Phù Lê Thiên Tôn nằm bò trên mây, cẩn thận mà nhìn, mới có thể thấy một tảng đá nhô lên trong vùng biển mênh mông. Đây mà là núi, đối diện với ánh mắt hoài nghi của Thiên Tôn. Bạch Trạch rất là oan ức, bãi bể nương dâu xoay chuyển, đỉnh núi của ta bị chìm. Thì ra là vậy. Phủ lê duỗi cánh tay ngắn ra vỗ vỗ vai bạch trạch không sao chờ bản tỏa khôi phục pháp lực sẽ giúp người đem núi thương trạch dọn đi nơi khác được đó bạch trạch nhất thời vui vẻ hẳn lên rời non lấp biển chỉ là truyền thuyết phần lớn thần tiên đều không làm được chỉ có thể khai triển chút phép thuật biến thành các hình thái đánh đánh nhau trừ trừ yêu nhưng thiên tôn đại nhân lại thật sự có thể rời núi truyền thuyết kể rằng năm đó tiên ma đại chiến Phủ Lê vì chấn áp thượng cổ hung thú, một tay di chuyển toàn bộ Thái Hành Sơn. Mấy cái đó đều do Ngọc Đế thổi phồng. Phụ Lê vội ho một tiếng, di chuyển toàn bộ Thái Hành Sơn. Vậy phải cỡ phục hi, nữ hoa mới có thể làm được. Hắn chỉ là chặt đứt một đỉnh núi hiểm trở mà thôi. À, bạch trạch trước mắt mấy cái. Lúc trước trong trận đại chiến tiên ma y bị thương, rất nhiều chuyện nhớ không rõ. Tiếp đó... Sau khi chiến loạn ngừng lại ngọc đế luận công ban thưởng, có kể tới những việc này, đem phù lê thổi phồng đến mức có thể sánh ngang các đại thần thượng cổ, quần chúng bọn họ không rõ sự thật nên vẫn luôn tin.